các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Âm nhạc là trong nhạc phẩm vừa rồi đó. Thì um, em có nghe cứ lặp đi lặp lại cái câu mà con chim đa đa nó đậu cành đa sao em không lấy chồng gần mà lấy chồng xa. Vậy um, chim đa đa là loài chim nào vậy anh? À, chính tao cũng không biết. Chắc không phải là là, là con chim mà trên, trên áo em đâu nhỉ? Cô là ăn gà. <cười> Quý vị thấy không mới hôm qua mời anh tới nhà ăn mà mà hôm nay anh lại nói chuyện như vậy rồi đó. Hôm qua cô ấy mời tôi đến nhà ăn miếng gà thì tôi có đâu có để ý, ăn cho xong ăn thì thấy bà hàng xóm bãi trời um lở mất hai con gà trống. <cười> <cười> thì mới hiểu là cô ấy cắt tiết vật lông. À chim dada có lẽ là tại nó ăn bánh đa ta. thưa quý vị, trong sách thì nói đến sự tích chim dada. Thì sự tích chim dada là một cái câu chuyện mà quý vị cũng biết rằng là từ xưa đến nay trong những cái chuyện cổ của nước Nam thì thường thường người ta chế ra những câu chuyện có tính cách dân đời. Thì sự tích chim dada nói về một cái bi kịch của xã hội thời trước tức là mẹ à gì ghẻ con chồng. Giống như chuyện tấm cám Tức là có lẽ bây giờ chúng ta sống ở xã hội này, chúng ta sống ở à, ảnh hưởng cái văn hóa của Hoa Kỳ hay của nói chung của Tây Phương, thì chúng ta thấy là à, người ta hay ly dị rồi lập gia đình lại có con riêng. Cho nên thường thường, thí dụ tôi lấy một người phụ nữ đã có con riêng, thì tôi vẫn coi cái đứa con riêng của người vợ sau đó như con của mình hoặc ít ra là người bạn, người thân của mình. Nhưng mà ngày xưa đó thì không hiểu tại sao mà gì ghẻ. Stepmother đó Cô coi cái phim Rất là ghét con chồng Mà ngay cả Không phải gì ghè không Mà tất cả những cái người bên chồng Đều ghét cái cô dâu cả Cho nên chúng ta mới có câu rằng là Giặc bên ngô Không ác bằng bà cô bên chồng Ngô tức là tàu Tại ngày xưa chúng ta bị đô hộ bởi, bởi nước Trung Hoa và lúc đó thời nhà ngô Giặc bên ngô tức là Nó tàn ác vô cùng Nó giết người Đã bắt người Xuống biển lên rừng này kia Để mà nộp thuế, nộp mò ngọc chai Đốn gỗ quý Vậy mà người ta ví rằng là giặc bên ngô Không sợ bằng bà cô bên chồng Tức là em ông chồng nó kinh lắm <cười> Thì bây giờ cái câu chuyện sự tích chim đa, đa Là có một cặp vợ chồng kia Sinh được một đứa con Thì chẳng may bà vợ chết Rồi ông chồng tục huyền Tức là lấy thêm một người đàn bà nữa Thì cái người dì ghẻ Về cư xử với cái đứa con này Rất là độc ác Nhưng mà khéo che đậy bề ngoài để ông chồng của mình không nhận ra. Thì một, một hôm thì ông chồng đi làm xa về. Thì thấy đứa con nó đang khóc. Thì bà dì ghẻ bãi đang nghiến răng hoặc bãi nhéo. thì nó Mình không biết nhưng mà thấy ông chồng về thì nói dịu dàng. Nói con ăn đi, con ăn đi này kia. Thì hóa ra bát cơm ở trên là cơm, ở dưới là cát. Mà ép cái đứa bé nó phải ăn. Thì đứa bé nó cứ khóc. Thì uh, người vợ mới nói rằng là... Uh, Anh ơi chả hiểu tại sao em cho con anh nó ăn mà, uh, nó cứ khóc như này, nó, nó, nó, nó không có chịu ăn này kia. Thì ông bố mới lại nghĩ rằng là cái thằng này nó quấy hay là nó phá quá làm phiền tới bà vợ mới của mình. Cho nên ông bực quá rồi, ông đánh đứa con rồi, chẳng may ông lỡ tay đứa con nó chết. Ba ngày sau, nhưng mà khi đứa con nó chết rồi đó, chúng tôi xin nhắc lại là khi đứa con nó chết thì ông ấy chạy lại, Ông ấy đỡ đứa con dạy là vì ông đánh nó quá tay thì bát cơm nó đổ ra. Thì ông ấy nhận ra rằng là bát cơm đó chỉ có một chút cơm trắng ở bên trên còn dưới đều là sỏi cát cả. Cho nên ông ấy lòng hối hận vô cùng. Thì ba ngày sau ông ấy ra thăm mộ đứa con thì thấy ở trên cây đa ở bên cạnh ngôi mộ đó có một con chim nó cứ đứng lại nó hót là cơm trộn cát trả lại cho cha Đa đa, đa đa, rồi nó cất tiếng não nột, nó bay đi Từ đó thì người ta đặt ra cái sự thích chim đa đa Để nói lên một cái bi kịch trong xã hội Như là để dăn đời mà thôi Chứ sự thực ra thì đâu mà Tại sao mà hành hạ đứa con ai cho nó ăn cát làm cái gì Thiếu gì cách, có phải không? Thì đó là từ đó à, Thưa quý vị, nhưng mà Sự tích mà chim đa đa mà nói về Ờ... Dì con chồng nó chẳng dính đến tới cái bài mà như Quỳnh vừa trình bày. Tiếng hát chim đa đa ở đây chỉ mượn một tiếng hát buồn để than rằng có con chim đa đa, như cô Kỳ Duyên vừa nói, có con chim đa đa nó đậu cảnh đa. Sao em không lấy chồng gần mà lấy chồng xa? Có nghĩa là anh là thằng hàng xóm, hàng ngày em gặp ở ngay bên cạnh này. Sao không lấy? Mà bây giờ lại đi lấy mãi cái thằng ở bên làng kia. Đó là mượn cái tiếng than mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net